Nhân đàn duy khí hồi 25 dạo động đà nguyên vùng núi cửu tiên hỏi đạo đại tiên quảng thành tử Tuần đời tuần giạt hợp như nao diễn nhỏ bao nhiêu cực bấy nhiêu khán giả vỗ tay cười hề ngàn màn tuồng giải tán lệ tuôn trào thế phật sân khấu nhân sinh bỉ nộ ái lạc bỉ hoan ly hợp Mỗi cá nhân đều là một diễn viên đảm trách vai trò vô cùng xuất sắc Kỹ thuật trình diễn rất tài tình Khiến khán giả ngồi coi Chố mắt há họng Vỗ tay cười hô hố Tới khi màn hạ giải tán ra về Cứ sao tại hội trường Máu lệ chua cay lại chảy dâm dê Ai là người hiểu nổi việc sân khấu này Tái diễn màn bi hài kịch thứng khổ đó Mọi cá nhân trong một gia đình Bất luận nam nữ, già trẻ, lớn bé, tất cả đều là diễn viên. Hàng ngày họp nhau đóng vở tuồng đời, đi hài cười ra nước mắt. Để rồi tới một ngày nào đó, một trong hai tảng bị bại sụ, thân lết không nổi, trình diễn chẳng được, liền bị con cháu đuổi ra khỏi hí viện gia đình. Tới trốn núi hoang đồng vắng, độc diễn vở hài kịch, chàng độc cước. Danh tiếng diễn viên một thời nổi như sóng cồn, tới khi chết liền bị chìm ngay vào quên lãng. Con cháu đứa nào đến nấy Nhanh ngang tự đắc, hình ảnh cha ông in đậm trong óc nó ngày nào. Giờ đây phai nhạt tiêu tan, nhìn rõ sân khấu đó, giờ nó thật quá đau lòng. Lão tăng thuyên người đời chứ quá bi thương, từ nay trở đi chẳng cần tái diễn vở bi hài kịch thất tình đó nữa. Chúng ta hãy diễn vở thần tiên đại hội để cuối cùng mọi diễn viên đều thành tiên thành Phật. Há chẳng vô cùng sung sướng hay sao? Dương sinh, chuẩn bị lên đài xem, hôm nay thầy trò mình dạo trốn tiên đàng. Có nhiều cảnh giới đẹp mới mẻ. Mau mau, nắm lấy cơ hội thật tốt lành này, lập công đức để trước sau còn vui mãi. Dương sinh, xin tân lệnh, Chỉ mong sao màn kịch lần này diễn xuất cho thật sống động tinh tế Tế Phật Thần tiên diễn xuất tuyệt diệu không thể tả được Trong kịch Còn có thêm một lần kịch nữa Giờ đây chúng ta hãy lên đài sen Thẳng tiến ngả thiên đàng Dương sinh có cảm tưởng ra sao? Dương sinh Ngồi trên đài sen Lòng thư thái vô cùng Đó là nhờ ân sư dẫn dắt, ngày nay con mới được hưởng ân huệ sâu dày tới mức này. Mong rằng, chẳng chỉ có một mình con được ngồi đài sen, mà hy vọng tất cả chúng sinh có tâm đạo, mỗi người đều trồng được một đóa sen trong trắng, làm công cụ giao thông cho riêng mình, cùng hưởng đặng sự thanh tịnh sung sướng nơi thiên đàng. Hôm nay, phải làm cách nào khai mở được riêng mối đạo cao siêu, Hầu giới thiệu hết những cảnh quan trong sách du ký Để chúng sinh có cảm tưởng như là đã đích thân tới thăm phong cảnh huyền diệu tươi sáng thiên đàng Tế Phật Dương sinh nói rất phải Nếu như chỉ có thầy cho mình tới đây Để thưởng lãm phong cảnh thiên đàng không thôi Thì thật quá là đơn giản và không mấy hứng thú Dương sinh Chỉ trong chớp mắt đã tới nơi đây Phong cảnh kỳ diệu đẹp đẽ vô cùng Cây cỏ, hoa lá sung xuê Đá lạ bầy la liệt Linh khí tỏa ngập Giống như đang bành bồng bay bổng Trong cảnh khói mây Đất thánh quả là tuyệt vời Tường đá phía trước có khắc dòng chữ Cửu tiên sơn, đào nguyên động Không rõ trốn này là đâu Do vị tiên cao minh nào cai quản Tế Phật Nơi đây là chốn cư ngụ của Đức Quảng Thành Đại Tiên Chúng ta tới trước bái hội Dương Sinh Hay lắm Theo đường đi tới như lạc vào giữa cảnh núi non Có suối tuôn dốc rách Cây xanh mọc thành rừng thanh tịnh mát mẻ Quả là vùng đất thánh đầy nghỉ mát tuyệt đẹp Nhìn những thứ bày biện trong động Đều là vật thiên nhiên Bàn đá, ghế đá có suối nước tuôn chảy, trên bàn đá còn bày đủ thứ trái cây mà Trốn Phạm Trần chưa hề thấy, khiến thèm chảy cả nước miếng. Trong điện có một vị đạo sĩ cao minh đang ngồi trầm ngâm. "Thưa thầy có phải đức tiên ông Quảng Thành tử kia không?" "Tế Phật, đúng đấy. Mau tới trước vái chào ra mắt." "Dương Sinh, đệ tử xin lạy chào đức Quảng Thành đại tiên. Hôm nay Đệ tử theo ân sư tế Phật tới Thánh Địa Đào Nguyên, kính mong Đại Tiên hướng dẫn chỉ giáo cho. Quảng Thành Đại Tiên, Dương thiện sinh hôm nay tới đây, lòng tôi vô cùng sung sướng. Trước nhất, hãy nhận trái Đào Nguyên tuyệt diệu do tôi thân tặng đã. Chớ e ngại, các tiên đồng, hãy mau dâng đào để dương sinh cùng tế Phật dùng. Tiên đồng, xin tân lệnh, kính mời tế Phật. Và Dương Thiện Sinh dùng để giải khí nóng nực. Dương Sinh Cảm tạ Đại Tiên cùng Tiên Đồng, đệ tử không dám làm khách. Vị ngọt ngào hơn cả thứ lê quý ở núi. Người ta thường nói, mình hay, còn có kẻ khác hay hơn. Con nói, núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Trái ngon của núi Tiên Sơn trần gian tuyệt nhiên không thể có nổi. Ăn vào hương vị ngọt ngào thơm nức Không rõ nguyên nhân tại sao Đại tiên Trái tiên trồng nơi đây nước suối thanh tịnh dư thừa Khí hậu trong lành Không có bụi bặm ô nhiễm Cùng sâu bọ độc xâm phạm Sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên Không bị gió mưa làm hại Hoặc ánh nắng mặt trời thiêu đốt Cảnh tiên lại tràn ngập linh khí Vì cây tiên kết trái ở giữa hoàn cảnh tốt lành như thế này, nên hương vị khác hẳn các loại trái cây trần gian. Thế nhân không ưa thứ trái cây sinh ra giữa chốn chợ ồn ào, mà phải sinh ra trong chốn núi sâu thanh tịnh. Nhân loại nếu như sống ở nơi thanh tịnh vô dục vô nhiễm, ắt là sẽ trường sinh bất lão thành kẻ siêu phàm. Dương Sinh đại tiên nói rất đúng. Nếu như được sống ở một nơi thanh bạch Con người sẽ tránh được dục niệm phiền não Thân tâm chúng sinh cũng giống hệt trái cây tiên Ngọt ngào, thơm ngon Trên bàn còn có một con cóc đang tĩnh tọa Hai mắt chăm chú ngó đệ tử Không rõ nó có ý gì Đại tiên, cóc là do tinh hoa của ánh trăng hóa thành Là thần linh của thái âm Nên cóc đó là thần vật Chỉ hít thở linh khí để sống Là đệ tử đắc ý của tôi Đạo hạnh cao thâm Cũng là nguyên linh của Dương Sinh Mong Dương Sinh nhận rõ chân lý thay trời tuyên hóa Vì thiên chức phổ độ chúng sinh Mà gắng gỏi Ngày sau thành đạo ghi tên bảng trời Tế Phật Sự sinh hóa của nhân loại Đều có nguyên do của nó Có rất nhiều chim quý thú lạ Đều là thần vật linh khí của nó vượt hẳn phàm nhân một bậc, do đó mà cao minh hợp là một với trời, sâu dày hợp là một với đất. người đời phải quên cái ta, chớ có quá lo cho mình mà không chịu làm lấy chút việc thiệt, trôn vùi mất nhân cách, ngày sau sẽ đầu thai phương nào? người ta bỏ lên cao, còn mình lao xuống thấp hay sao? nếu quả như vậy, thì là chối bỏ cội nguồn con người rồi đấy. Mỗi cá nhân, đều do linh khí của trời đất thay nghén sinh ra, phải biết quý báu điểm chân linh này, đừng để linh khí tiêu tan, khiến hình hài biến đổi, làm mất đi cái vẻ quý báu của châu thân. Cuộc bái phòng đại tiên tới đây xin tạm ngưng, cảm tạ đại tiên đã chỉ rõ bến mê, kính biệt. Dương sinh, ân sư hối thúc trở lại thánh hiền đường, do đó phải bái từ đức đại tiên, Cảm tạ ngài đã ban trái tiên cùng khai thông lẽ đạo cho đệ tử. Đại tiên, tôi chẳng dám giữ lâu, chúc hai vị thật buồm xuôi gió. Dương Sinh, thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.